anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, trương là người rất có thiên phú. Ở phần trước thì những ta đã biết đây là nhóm người Giang Thái Huyền đã đổ bộ vào cái thế giới ở sâu trong hỗn độn và đến được cái thế giới này thì có rất nhiều thánh nhân và họ cũng thành lập ra các môn phái khác ở đây. Và nhóm người này lại đi theo các thánh nhân của uh, đạo tràng để đi lừa gạt con người ta lấy tài nguyên và nhóm người của chuẩn đề thì đánh chủ ý với uh, Chu Thiên chính là sư phụ của đám người Tần Văn đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc trước Chu Thiên đã thu năm người làm đồ đệ, tùy đã chật đứt con đường thành thánh của bọn họ, nhưng còn mấy đạo pháp truyền thụ thì quả thực không dấu giếm chút nào, đó quả thật là huyền thiên bí pháp, chỉ có điều là không thể thành thánh mà thôi. Năm người Trần Văn vừa bước vào thế giới này đã bị ba người Long đế chặn đường. Tham kiến chuẩn đề thánh nhân, tham kiến hai vị đạo hữu, Long đế Đông Hoàng năm người hành lễ, không biết ba vị tới đây là vì chuyện gì. Chuyện nhỏ thôi, bọn ta muốn học đạo pháp thần thông của các ngươi, Long đế cười nói. Chuyện này, sắc mặt năm người trông rất khó xử, chúng là vốn liếng cuối cùng của bọn họ, nếu bị lấy đi thì thực sự không còn sót lại gì trong tay cho các người được đề danh ở thiên môn, thế nào? Lòng hạo cười bảo, thiên môn, 5 người kia hoang mang, các người lại muốn lừa bọn ta sao? Sao vậy được? Thiên môn chính là tông môn do bọn ta liên hợp với thiên đạo sáng lập ra. Nếu các người gia nhập thì sẽ trở thành người một nhà, đông hoàng lên tiếng. Vậy bọn ta được lợi ích gì? Được chia tiền sao? Trần Văn cảnh giác, chỉ là một cái tên mà đã muốn lấy đi vốn liếng của bọn họ ư, không thể được có thể kiếm tiền, bọn ta dạy các người cách để kiếm tiền. Lòng đến nói, các người có biết cách kiếm tiền không? Không biết thì bây giờ chúng ta hợp tác bổ sung cho nhau. Được. Năm người trầm ngâm một lát cuối cùng đồng ý. Quả thực bọn họ không biết rõ mấy việc kiếm tiền này lắm. Lúc trước đều là do thuộc hạ xử lý, chỉ cần lấy được tài nguyên là được. Hiện tại dưới chứng bọn họ chẳng còn ai, chỉ có thể hành động một mình. Vậy thì sẽ rất ngớ ngẩn. Năm người trực tiếp truyền sở học của bản thân cho bọn họ. Trần Văn Suy nghĩ rồi nói. Sự việc cấp bách, chúng ta nên dò la tin tức về Hồng Mông Tử Khí, dò hãng nghĩ tới việc là Huyền Thiên Tông mới đúng chứ? Đúng đó, Hồng Mông Tử Khí quan trọng hơn Long Đế suy tư. Năm người các ngươi tách ra hai canh giờ sau hội họp trở về thần giới. Được. Sau khi thương lượng một phen hai bên bèn tách nhau ra, đi về các hướng khác nhau để nghe ngóng tin tức. Hồng Mông Tử Khí không phải là bí mật ở thế giới này, hầu như ai ai cũng biết về truyền thuyết của Hồng Mông Tử Khí, nhưng không ai có thể lấy được nó. Hai người Long Đế cũng không hỏi. huyền Húc cũng không bắt chuyện với người của thế giới này mà chỉ tránh ở một bên lắng nghe. Cuộc chiến tranh giành hồng mông tử khí lại sắp bắt đầu. Cứ cách 100 vạn năm, hồng mông tử khí sẽ xuất hiện ở đây. <cười> võ gia nào cũng có thể tham gia tranh đoạt. Người đạt được cơ duyên sẽ lập địa thành thánh. Hiện tại vẫn chưa qua 100 vạn năm, sao lại bắt đầu tổ chức rồi. Có võ giả nghi hoặc đây là tin tức do Huyền Thiên Thánh Tôn chuyển ra không thể giả được có võ giả nói đương nhiên không phải là giả chỉ là không hiểu tại sao lại tổ chức trước thời hạn chẳng lẽ lần này có người thành thánh xuất hiện sau có người đưa ra phỏng đoán nghe được những tin tức này hai người Long Đế và Đông Hoàng cười lạnh do Chu Thiên công bố sau tám phần mười là bẫy dập chuẩn bị cho bọn họ ngay cả Thánh Nhân cũng không thể thăm dò Hồng Mông Tử khí chuẩn đè thở ơ lên tiếng song vẫn còn một câu mà hắn không nói ra đó chính là Hồng Quân thì có thể Trừ phi là có đạo tổ của thế giới này đứng sau lưng dở trò. Nghe ngóng thêm một lúc, sau đó tuyên truyền. Thiền môn bí pháp rồi trở về thần giới đi, lòng đế nói. Chuẩn đế liếc nhìn hai người rồi hóa thành một luồng sáng bay về phía tây. Đại đa số các võ giả thần giới và tộc đàn hỗn độn đều đang dò la tin tức, tìm hiểu về thế giới này. Qua nhiều canh giờ sau thì mọi người tập hợp tại thần giới. Chàng chủ, khoan hẵng bế quan, giúp bọn ta suy nghĩ sáng kiến đi nhóm long đế trở lại hắn rộng gào lên võ giả của các tộc cũng tụ tập xương thì lạnh lùng đứng ở hàng đầu tiên hỗn độn giao động giang thế huyền và hồng quân đạo tổ bước ra khỏi cấm chế nhìn nhóm võ giả đang kích động hắn bình tĩnh lên tiếng các ngươi điều tra được cái gì rồi tràng chủ thế giới đó được xưng là thế giới thánh đạo tương truyền nó có được vô số thánh đạo tạo ra tạm thời bọn ta nghe ngóng được ở trong chín vị thánh nhân có huyền thiên tông chu thiên càn dương tông minh dương tiêu giao tông thánh tôn vũ thông tam thiên thế giới thành mộng, mấy người khác thì cách nhau khá xa, không qua ai nhắc tới cho nên không thám thính được gì. Bốn tên này chính là kẻ thù cũ của chúng ta. Sương lạnh lùng lên tiếng, trong đó có mấy vị ma thần đang ẩn mình, có người thì bế quan, có người sáng lập đại giáo, nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Còn có hồng mông tử khí xuất hiện mỗi trăm vạn năm một lần, hiện tại lại hiện thế trước thời hạn là do huyền thiên thánh tôn Chu Thiên đã truyền ra long đế bổ sung. Bọn họ đoán được là chúng ta sẽ tới đây Cho nên cố ý bày ra cho chúng ta xem Giang Thế Huyền mỉm cười Hồng hông tử khí là cơ hội thành thánh Cho dù là thánh nhân cũng sẽ không bỏ lỡ Đúng thế Bọn ta đã tuyên bố với bên ngoài Tin là thiên môn có pháp môn thành thánh Đồng thời làm quen với một vị đệ tử Sinh hoạt không được như ý lắm Trong huyền thiên tông Lòng đế nói tiếp Vậy thì để cho thiên môn xuất hiện đi Giang Thế Huyền thản nhiên nói có hùng môn tử khí nhưng lại không có pháp môn thành thánh thì cũng chỉ tốn công vô ích. chỉ cần các ngươi có tiền thì cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. <cười> <cười> dừng một chút, đang thấy huyền lại bổ sung, chú ý tới mấy vị thần ma kia, cố gắng nhanh chóng điều tra rõ thế cục ở thế giới thánh đạo. nhóm chu thiên biết rõ là có đạo tổ giáng lâm mà vẫn dám bày trò thì nhất định là còn có mưu đồ khác. chư vị cứ ngộ đạo trước đi, ban trang chủ sẽ biết pháp môn cụ thể tới lúc đó sẽ chuyển cho mọi người giang thế huyền suy nghĩ rồi nói long đế đông hoàng và xương ở lại chúng ta thảo luận một chút mấy võ giả còn lại hâm mộ nhìn ba người cuối cùng chỉ có thể tàn đi Chàng chủ chúng ta nên làm như thế nào ba người nghi hoặc nhìn hắn chúng ta phải thương lượng kỹ càng đầu tiên phải xây dựng thiên môn để bọn họ diễn một màn đến tây thiên thỉnh kinh giang thế huyền bình tĩnh đáp đến tây thiên thỉnh kinh ư đã có đường tăng và tên ngốc kia ở đây rồi nhưng mà còn mấy người khác Tôn hầu tử bước tới, hiện tại vẫn còn thiếu sa tăng và Bạch Long Mã. Cũng có phải là các người đi thỉnh kinh đâu? Giang Thái Huyền nhìn hầu tử cười lạnh nói, để người của thế giới thánh đạo đi là được, cố gắng làm lớn chuyện này lên, tốt nhất là truyền bá pháp môn thành thánh ra ngoài. Ta không tin mấy thánh nhân và ma thần kia còn có thể ngồi yên. Pháp môn thành thánh chính là pháp môn thánh nhân không tiết lộ với bên ngoài, nếu như nó trở thành đồ vật phổ biến ở đây, đây ngoài đường đều có thì những võ giả kia chỉ thiếu có mỗi hổng mông tử khí võ giả vô số, võ giả đạo cảnh lại càng không biết có bao nhiêu người mà số lượng đạo cảnh viên mãn dưới tay thánh nhân lại càng không ít có người cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi hồng mông tử khí và pháp môn thành thánh thôi đến tây thiên thỉnh kinh vậy nên thỉnh bằng cách nào ba người long đế hoang mang bọn họ nghe mà không hiểu chẳng phải các người có thiên môn sao đổi tên cổ thôn hỗn độn thành thiên môn thánh địa là được Giang Thái Huyền bĩu Môi cũng đã sáng tạo ra pháp môn thành thánh rồi chắc chắn có thể khiến họ kinh sợ Không phải các ngươi nói chúng sinh bình đẳng phải phổ độ chúng sinh à Nếu đã là bình đẳng thì ai cũng có cơ hội đột phá thành thánh mà các ngươi chính là người phổ độ chúng sinh thành thánh độ chúng sinh thành thánh ư? đừng đùa chứ chàng chủ bản thân bọn ta còn chưa phải thánh đây này lòng đế nào cả mắt trắng rã ta mà có bản lĩnh này thì đã tự độ cho bản thân trước rồi các ngươi có thành thánh hay không cũng không thành vấn đề có thể bảo đại sư huynh của Tần Văn lên đại diện hắn đã ở ngưỡng cực hạn của đạo cảnh lại bị chặt Đức thánh lộ Có thể để hắn trở thành một người mang trí nguyện to lớn, chưa độ hết tất cả chúng sinh thì thể không thành thánh. Giang Thái Huyền nhớ tới, địa tạng vương Bồ Tát, địa ngục rỗng, thể không thành Phật. Dù sao thì thánh lộ cũng đã bị diệt, muốn bù đắp lại không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, còn phải ăn bao nhiêu hỗn độn đàn mới bù được, lại cả đạo ý nữa chứ. Tính tổng cộng hết mấy cái này, trừ phi bán đứt luôn cả cổ thôn hiện tại, rồi chia cho lão một khoản tiền thì may ra mới đủ. Cổ thôn rất có giá trị Ở đó có nhiều hỗn độn thạch như vậy Tiện tay bán đại một gian thạch ốc Cũng đủ để bọn họ phung phí rồi Nhưng Giang Thái Huyền sẽ không để mấy người này làm thế Hiện tại Cổ thôn vẫn có tác dụng Hơn nữa hắn cũng phải để dành tiền Lúc bọn họ đến thế giới thánh đạo Thì hồng tôn quân đạo tổ đã bày ra cấm chế Nói không ít chuyện với hắn Và những thánh nhân khác Chí nguyện này e là mãi mãi không thể thành thánh được Nhóm lông đế ngây người ra Chuyện này chẳng cách nào tự đào hố cho mình Ai ai cũng thành thánh, chẳng khác nào là nói đùa. Nói ngoài miệng thế thôi, Đông Hoàng xen vào. Sương lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan gì tới ta, ta chỉ muốn chém giết bốn con chó kia thôi, đồng thời làm rõ tại sao lại đối đầu với ta, và kẻ nào đứng phía sau bảy miêu. Các người đi chuẩn bị vụ thiên môn đi, ta sẽ viết pháp môn cụ thể, sau đó bảo Long Đế đưa cho các ngươi Giang Thế Huyền lên tiếng. Được, Sương trực tiếp rời đi, Đông Hoàng nghĩ ngợi một lát rồi cũng không nán lại thêm nữa nhìn hai người rời đi Hồng Quân phất tay bí pháp vây chung quanh lại ngay cả thiên đạo cũng không thể thăm dò được rồi chàng chủ có việc gì mà phải cẩn trọng như vậy Long Đế nghi hoặc nếu chỉ là đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Đạo Tổ hoàn toàn không cần phải hạ xuống cấm chế ban chàng chủ muốn đầu tư lâu dài với Long Đế Giang Thái Huyền hơi sầm mặt lại trông vô cùng nặng nề nếu Long Đế đồng ý ban chàng chủ và Đạo Tổ đảm bảo người có thể thành thánh phát xác để trở thành hỗn độn tổ Long chàng chủ ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, long đế cười đáp. ý của bản tràng chủ là đầu tư lâu dài, mà hai bên giao dịch là ta, đạo tổ và ngươi, không phải là đạo tràng. giang thái huyền trầm giọng lên tiếng. sắc mặt của long đế trở nên nghiêm túc, tức là giao dịch cá nhân sau. có công pháp hỗn độn tổ long có thể tiến thêm một bước trên con đường thành thánh. hồng quân thản nhiên nói. hô hấp của long đế trở nên rồn rập, lột xác thành hỗn độn tổ long vượt qua thánh nhân ư? tràng chủ, đạo tổ mọi người có gì căn dặn lòng đế sẽ hoàn toàn nghe theo lòng đế hành lễ chắp tay với Hồng quân đạo tổ ta muốn ngươi xử lý cổ thôn hỗn độn đồng thời thu mua hỗn độn thạch dùng hết số tiền trong tay người để mua hỗn độn thạch sau đó xây dựng một cổ thôn hoàn mỹ hoặc là dùng tài nguyên khác cũng được giang thái huyền nói tóm lại người nhất định phải có một khoản tiền lớn trong tay nhưng lại không thể dùng không thể dùng lòng đế sững sốt đúng vậy ít nhất thì hiện tại không thể động tới chờ khi nào bản tràng chủ bảo người dùng thì người hãy dùng tới lúc đó Hồng Quân đạo tổ sẽ giảng đạo miễn phí, giúp người đột phá, đồng thời hỗ trợ người lột xác thành Tổ Long, Giang Thái Huyền nói. Long đế đồng ý, Long đế lên tiếng, nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy bản thân mình chiếm được món hời. Chuyện này lại không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù là với người thân thiết nhất cũng không được. Thánh nhân đạo tràng mà hỏi tới cũng không thể nói, nếu thành công, Long tộc của người nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương trong vũ trụ này, nếu bại thì người tan thành mây khói. Sắc mặt của Giang Thái Huyền cực kỳ nghiêm túc Long Đế hiểu ta tuyệt sẽ không tiết lộ chuyện này Long Đế trầm rộng đáp tốt lắm chuyện chấp hành đến Tây Thiên Thỉnh Kinh này người cứ yên tâm mà làm trong khoảng thời gian người không thể tiêu tiền ban trang chủ xem xét sẽ chầm trước cho người cũng xem mời thần ma của đạo tràng thậm chí là hồng quân đạo tổ hỗ trợ Giang Thái huyền nói tiếp bấy nhiêu đã được xem là lợi ích cực kỳ lớn rồi đa tạ trang chủ Long Đế cầm phương pháp Tây Thiên Thỉnh kinh trong tay mà vô cùng vui mừng Hồng quân đạo tổ thì phất tay bảo hắn rời đi. Đạo tổ, bây giờ ta thực kỳ muốn cắn chết ngươi, vốn dĩ ta muốn để cổ thôn lại, chừng nào không đạt chỉ tiêu nhiệm vụ, thì có thể bán nó để bù vào. Hiện tại ngươi lại bảo ta để dành tiền, nếu từ ban đầu đã bảo ta để dành, thì đâu đến nông nỗi này. Giang Thế Huyền thở dài, hôn độn đã nghèo đến mức này rồi, tới lúc nào mới bố cục trước, bây giờ bố cục còn kịp nữa sao? Không phải lão đạo không nói sớm, lão đạo đã từng nói với một ít, À, từng nói một ít với Thái Thành nhưng lúc hắn mới ra ngoài vợ nhìn thấy mấy thần minh kia quay về thì suýt nữa đã tấn công vào hỗn độn Hồng quân lắc đầu cố hết sức thôi nếu không thành công thì cũng hết cách Lão đạo sẽ không để người xảy ra chuyện rốt cuộc thì các ngươi tới đây nhằm mục đích gì các ngươi bày kế nhắm vào ai không thể nói được sau ta tới thế giới này có phải là do các ngươi làm không Giang Thái Huyền hỏi không thể nói được vì Lão đạo cũng không hiểu hết những chuyện này Lão đạo chỉ có thể được coi là một trong những người Được mời đến Hồng quân nhìn Giang Thái Huyền mà thở dài nói Chàng chủ Đợi khi bọn họ xuất hiện đầy đủ Thì ngươi sẽ hiểu thôi Tới lúc đó hy vọng chàng chủ để dành đủ tiền Có vốn liếng để mà đánh một trận Giang Thái Huyền xoa mi tâm Cực kỳ muốn cắn chết lão đạo này Thấy Hồng quân chuẩn bị mang hắn vào hỗn độn Giang Thái Huyền lên tiếng Ta còn có thể trở về không Hồng quân khửng lại cười đáp Vậy thì phải xem ngươi chọn cách trở về nào rất lời không chờ Giang Thái Huyền lên tiếng Thân ảnh hai người đã biến mất Giang Thái Huyền cũng xuất hiện trong hỗn độn Nhóm lão quân nhìn chầm chầm vào hắn Thay với chàng chủ mới thì thầm gì với nhau đó Có phải đã dạy người bí pháp gì không Chẳng phải các người đã biết từ lâu rồi à Đạo tổ bảo ta để dành tiền Sau đó liều mạng cắn thuốc Vượt qua hỗn độn ma thần Giang Thái Huyền nhe chăng cười Chàng chủ lời ngươi vừa nói Bản thân ngươi cảm thấy có mấy phần là thật Thông thiên cười lạnh giang thế huyền bĩu môi đào mắt nhìn mấy vị thánh nhân sao các ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta nói thật mà chẳng ai tin long đế nhận được kế hoạch tây tiến bèn bước vào thế giới mới tìm đông hoàng và xương cười nói hai vị phương pháp tây tiến đây chúng ta cùng nhau nghiên cứu được đông hoàng và xương vội vã bước tới bên cạnh long đế xem xét kỹ nội dung kế hoạch này bên trong gồm có bước một lựa chọn đệ tử thuộc bốn tông môn dùng lý do phổ độ chúng sinh để tiến về phía thiên môn phía tây Cầu pháp môn thành thánh, tuyên truyền người người bình đẳng, ai ai cũng có thể thành thánh, đề phổ độ chúng sinh, cổ vũ sức mạnh chứng đạo. Thánh đạo vô địch, tiền đổ vô lượng, chắc chắn có thể bước lên ngưỡng cao thành thánh. Chứng thực ba ngàn ma thần, ban cổ đệ nhất, hồng quân đệ nhị, dương mì đệ tam, khiến thế nhân hoàn toàn hiểu rõ về đoạn lịch sử này. Làm rõ nguồn gốc ma thần, pháp môn thành đạo, cũng là do hai vị ma thần sáng tạo ra. Pháp môn ngụy ma thần 3 phần 10 có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Giả sư huynh của Trần Văn đảm nhiệm vị trí môn chủ thiên môn, đổi tên thành Thuận Thiên đạo nhân, bốn người còn lại cũng hóa thân tiến vào đạo môn, phụ trách tuyên truyền thông tin. Tiếp tục phổ biến tác dụng của công đức có thể nhận được sự bảo vệ của thánh lực. Ta sẽ thử tiếp xúc với các ma thần khác. Sương Xem Song thấp giọng lên tiếng, tông môn của đám lão giả Chu Thiên kia thì giao cho các ngươi. Không thành vấn đề, Long Đế và Đông Hoàng vỗ ngực đảm bảo, có điều người cũng cần phải cẩn thận, không biết đám ma thần kia là địch hay bạn. Mấy tên đó qua lại với đám người chu thiền lâu như vậy E là sớm đã có giao tình rồi Ta hiểu, sương khẽ gật đầu Thế giới thánh đạo rộng lớn vô biên Ngoài mặt thì có 9 vị thánh nhân Trong bóng tối là có ma thần ẩn nấp Các đại giáo phái, tông môn bá chủ một phương Ai ai cũng lấy làm vinh dự Khi bái nhập và làm môn hạ của thánh đạo chí tôn Trong mắt các thế lực Thì không có thánh đạo chí tôn tọa chấn Và tán tu Bái nhập thánh nhân môn hạ Chính là một bước lên trời cũng là tìm được một ngọn núi dựa vững chắc, điều này không khác gì với hỏng hoang trước đây. Nhưng có người lại không nghĩ là vậy, không chỉ không cảm thấy tự hào, mà còn cảm thấy đó là trói buộc. Lúc người muốn gia nhập, à, lúc người muốn gia nhập thì tông môn thánh đạo chỉ tôn là quang vinh, là chỗ dựa. Sau một khi người muốn rời khỏi đó, thì nơi này lại trở thành siêng xích không thể phá vỡ, giống như một ngọn núi không thể dịch chuyển, đè ép tới mức người ta hít thở không thông. Tình trạng huyền tại của huyền húc chính là như vậy hắn không muốn ở lại huyền thiên tông nữa, lúc nào cũng muốn lập tức chạy về phía tây để học những thiên pháp khác. sau khi học xong một quyển thiên pháp quả thực chiến lực của huyền húc đã tăng cao đột biến, thậm chí không thèm để huyền thanh trước đây vào mắt, nhưng hắn vẫn không dám động thủ. thứ huyền thanh học là võ học của huyền thiên do thánh nhân truyền thừa, lại còn lĩnh ngộ vô cùng thấu đáo. ở thế giới này lẽ nào bí pháp có thể đánh bại võ học của thánh nhân, lại là bí pháp đơn giản được hay sao? thiên pháp do thánh nhân của thiên môn sáng tạo bản thân hắn là đệ tử của Huyền Thiên Tông mà lại học được pháp môn này còn giao chiến với đệ tử Huyền Thiên Tông hắn dám đảm bảo không quá một khắc nhất định bản thân hắn sẽ bị chấn áp rồi giết chết với tội danh là phản tông nếu là võ học của Càn Dương Tông Tam Thiên Thế Giới hay là Tiêu Giao Tông thì còn đỡ dù gì cũng là tông môn đồng minh có học cũng không thành vấn đề tùy tiện tìm đại một lý do là có đệ tử nào đó tặng cho để giao lưu làm quen là được nhưng thiên môn không có dáng thế à, không có giống thế Lúc trước chưa có ai nghe nói qua tông môn này, loại võ học tông môn lai lịch bất minh này sao hắn có thể mang ra được? Thế nên lúc này huyền húc rất là giàu dĩ, ở lại Huyền Thiên Tông thực sự chẳng có tiền đồ gì, đến Thiên môn mới là lựa chọn đúng đắn, đó là cơ duyên của hắn, và lại chính miệng chuẩn đệ thánh nhân đã nói là có duyên với hắn cơ mà. Một vị thánh đạo chí tôn đích thân ngỏ lời mời hắn gia nhập Thiên môn, thu hắn làm đệ tử, đây là chuyện đáng tự hào tới cỡ nào? Cơ duyên to lớn như thế, tại sao lúc đó bạn bản thân lại không nắm chắc. Nghĩ tới đây Huyền Húc hận không thể tự tát cho mình 10 bạt tai, đánh chết mình luôn cho rồi. Nếu bây giờ ta rời khỏi Huyền Thiên Tông đi tìm chuẩn đề thánh tôn, có khi nào sẽ gây phiền phức cho chuẩn đề thánh tôn hay không? Huyền Húc trong lòng hoảng loạn, tuy bản thân hắn là vô danh tiểu tốt, nhưng nếu chuyện phản bội tông môn để gia nhập một tông môn khác bị truyền ra, sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Huyền Thiên Tông, còn dính dáng tới cả thánh nhân nữa, vậy chắc chắn sẽ khiến Huyền Thiên Thánh Tôn chú ý và cũng khiến thánh tôn mất mặt. Ây, huyền Húc thở dài đứng dậy đi ra ngoài. Ta sẽ đi phổ độ chúng sinh, làm ra nhiều thành tích để chứng minh giá trị của bản thân. Huyền Húc đạo hữu vừa rời khỏi Huyền Thiên Tông trong đầu Huyền Húc đã vang lên giọng nói của Đông Hoàng khiến cho vô cùng kích động. sư huynh. Huyền Húc đạo hữu, ngươi tới chỗ lần trước chúng ta gặp mặt đi. vi huynh có cơ duyên dành cho ngươi. Nếu làm tốt, ngươi có thể gia nhập thiên môn, bái nhập làm môn hạ của sư tôn. Đông Hoàng nói sư huynh tiểu đệ tới ngay đây. huyền húc tỉnh táo hẳn lên nhanh chóng ngự không tới đỉnh núi lần trước. ở trên núi long đế đông hoàng và xương đứng ở nơi cao nhất dõi mắt nhìn xuống phía dưới chờ huyền húc tới. tạm thời chưa xương chưa có đi tới tìm ma thần dù sao trước khi hành động cũng phải kiếm được một điểm thích hợp để đột phá nhưng bây giờ nàng vẫn chưa kiếm ra điểm đột phá đó. huyền húc ngự không xuất hiện vừa nhìn thấy ba người đã vội vàng hành lễ tham kiến hai vị sư huynh tham kiến sư tỷ. Hiện tại người vẫn chưa vào sư môn, không thể tùy tiện xưng hồ sư huynh được. Cứ làm lễ đạo hữu vô lượng thiên tôn. Đông Hoàng đổi đạo bào chấp tay cúi đầu. Vị này cũng không phải sư tỷ người phải kêu lật tiền bối, cùng một bối phận với sư tôn đó. Cùng bối phận với sư tôn, huyền húc hít ngực vào một hơi, lại thêm một vị thánh đạo trí tôn sau. Thiên môn này mạnh khiếp, nhất định phải vào cho bằng được. Mình không ở huyền thiên tông nữa. Ngay thế đây huyền húc vội vàng cung kính đáp, sư huynh Không biết là người muốn ban cho sư đệ cơ duyên gì Tuy Đông Hoàng không cho hắn gọi Nhưng sao hắn có thể không gọi chứ Nhất định phải mặt giày mới được Đông Hoàng không có lên tiếng bác bỏ Sưng hồ sư huynh này nữa Ông ta ra vẻ cao thâm khó đoán mà nói Sau khi sư tôn trở về đã bấm tay tính toán Tính ra gần đây Còn có ba người có duyên và tư chất thành thánh Có thể kế thừa được đạo thống của thiên môn Trở thành thánh đạo trí tôn Còn có ba người tư chất thành thánh nữa Trở thành thánh đạo trí tôn ư Vậy còn tiểu đệ thì sao Huyền húc hốt hoảng vội vàng hỏi Các người không được quên ta đâu đó Đương nhiên đạo hữu cũng vậy Đông Hoàng mỉm cười Lần này ta tới là để chỉ điểm ngươi Tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Nếu như công đức viên mãn thì có thể bái nhập tông môn Cũng có thể có được Tháp Pháp Vô Thượng Phổ Độ Chúng Sinh Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền húc hoang mang <cười> Đúng vậy Đạo thống của thiên môn nằm ở phía Tây Tôn chỉ của tông chủ chính là chúng sinh bình đẳng, phổ độ chúng sinh, đông hoàng đáp. Lần trước ta đã nhắc qua phổ độ chúng sinh với đạo hiểu, nhưng không có nói rõ. Hôm nay, vì Huỳnh nói thẳng, vạn vật bình đẳng không phân sang hèn, phổ độ chúng sinh, độ vạn vật thành thánh. Độ vạn vật thành thánh, huyền húc trợn tròn mắt, sao nghe không đáng tin cậy chút nào vậy? Thế gian này có biết bao nhiêu là sinh linh, sao có thể thành thánh được? Và lại trên đời này chỉ còn lại một luồng hồng mông tử khí, làm sao mà đủ chia? Thiên môn giáo chủ thuận thiên đạo nhân lập chí không phổ độ chúng sinh tới bến bờ hạnh phúc thề không thành thánh Đông Hoàng lên tiếng Quyền Húc há mồn cực kỳ muốn hỏi một câu là bị ngu à? Ý tức là chúng sinh không thành thánh thì án cũng không thành thánh sao? Thế chẳng phải mắc kẹt ở đây cả đời? Quyền Húc đạo hiểu hiện tại người hữu duyên với thiền môn đã xuất hiện đây là thiên thạch khi ngươi gặp người có duyên thì viên đá này sẽ phát sáng chỉ dẫn cho ngươi Đông Hoàng bình tĩnh nói tổng cộng có 5 người hữu duyên ngươi là một trong số đó ba vị ở gần đây còn một vị khác thì đang tiến về phía tây sư huynh chỗ này rộng lớn như thế sao ta tìm được quyền húc bối rối thiên thạch sẽ chỉ cho ngươi phương hướng đông hoàng mỉm cười sau đó cưỡi mây rời đi vô lượng thiên tôn vi huynh ở thiên môn chờ đạo hữu tới để lấy được tháp pháp vô thượng trở thành thánh đạo chí tôn quyền húc đạo hữu nhớ cất kỹ thiên thạch đi sau khi rót thần niệm vào sẽ nhận được tin tức Trên đường tiến về phía Tây, nếu như có thánh đạo chí tôn làm khó thì rót thần lực vào. Thánh tôn của thiên môn sẽ lập tức tìm ngươi, lòng đế mỉm cười rồi cũng cưỡi mây rời đi. xương thì không lên tiếng, hóa thành một bông hoa tuyết bay đi mất. Quên hút ngáo ra. Chỉ vậy thôi, rồi không quan tâm gì tới ta nữa hả? Các người nói đi về phía Tây, nhưng con mẹ nó các ngươi cũng phải cho ta cái địa chỉ chứ. Phía Tây rộng lớn như thế, có quỷ mới biết thiên môn ở đâu. Huyền húc cực kỳ hoang mang hắn nhìn thiên thạch, tiếp đó dẫn thần niệm vào. Một tin tức xuất hiện, chúng sinh chìm trong khổ hải, thiện thương, sót cho thế nhân, tạo thành thánh pháp, vạn vật đều có thể thành thánh, nhưng bái nhập thiên môn cần có nghị lực, giác ngộ và cống hiến to lớn. Xong, dùng tái nguyên vô tận để cảm ngộ thiên môn, thì có thể bái nhập thiên môn. Ta cảm thấy con mẹ đó ngươi lại lừa ta, trước mắt thì nói năng đàng hoàng rõ ràng, kết quả quanh qua một vòng khiến ta trở tay không kịp cuối cùng còn không phải là đòi tài nguyên sau ngay khi hắn đang ấm ức không thôi thì lại có thêm một tin tức xuất hiện thuận thiên giáo chủ vì chúng sinh mà dâng lên thánh lộ của bản thân đệ tử môn hạ không cầu có tấm lòng thương tiếc thế nhân như thuận thiên giáo chủ song cũng phải cống hiến tài nguyên để chứng tỏ tinh thần vô tư dâng hiến để mà phổ độ chúng sinh câu nói này cũng hợp lý dựa vào đâu người có thể bái nhập môn hạ của thánh nhân mà không cần trả giá hắn đã huyền thiên tông biết bao nhiêu năm cống hiến không biết bao nhiêu tài nguyên nhưng kết quả thì sau cũng phải luôn luôn chịu đựng cuộc sống không như ý còn thiên môn chưa gia nhập đã có nào là thiên pháp nào là được thánh tồn quan trọng nhất định bản thân hắn phải chứng tỏ là mình có nghị lực có giác ngộ và cống hiến huyền húc nâng thiên thạch trong tay ngay khi vừa định hành động thì lại nhận được truyền âm do một vị bằng hữu trong tông môn gửi tới huyền húc sư huynh tam thiên thế giới mộng tuyền thánh nữ đang ở lạc thần phong mời đệ tử của tứ tông tới luận đạo người có đi không Không Huyền Húc đang định từ chối thì thiên thạch lại hiện lên một tin tức, hắn lập tức nói: "Đi. Đi là không hay không đi?" Đối phương ngây người ra, trả lời cái con mẹ gì mà khó hiểu vậy? "Đi, ta tới ngay đây." Huyền Dương đạo hữu, chúng ta đi chung." Huyền Húc vội vàng đáp sau đó ngực không bay đi. Đương nhiên Lạc Thần Phong không có thần nữ nào tên là Lạc Thần, chỉ vì ở đây có một cấm chế lâu đời, thần minh không thể ngự không, chỉ có võ giả đạo cảnh mới có thể tới lui theo ý muốn xung quanh Lạc Thần Phong này có ba ngọn núi nhỏ. Lúc này trên đỉnh núi có không ít võ giả đang ngồi xếp bằng ở đó. Chỉ có đệ tử Tông Môn Thánh Tôn mới có thể bước lên chủ phong. Huyền Húc và Huyền Dương thân là đệ tử huyền Thiên Tông, đương nhiên có thể bước vào. Ở trên đỉnh chủ phong có không ít thạch đài cũng chính là chỗ để các võ giả luận đạo được xếp theo địa vị của bản thân trong tông, lấy trung tâm để làm gốc, sau đó xếp theo thứ tự. Huyền Húc và Huyền Dương chỉ có thể ngồi vị trí xa nhất. Tam thiên thế giới chính là tông môn được sáng lập bởi Thanh Mộng Thánh Tôn. Nó ẩn chứa 3.000 tiểu thế giới, thực lực thâm hậu. Thánh Nữ Mộng Tuyền chính là đệ tử ký danh của Thánh Nhân. Nếu có thể đột phá đạo cảnh viên mãn thì sẽ trở thành đệ tử chính thức. Tu <cười> vi hiện tại của Mộng Tuyền là đạo cảnh hậu kỳ, tinh thông võ học, đạo pháp thần thông, chiến lược còn mạnh hơn cả đạo cảnh đỉnh phong bình thường. Lụa mỏng cha mặt, thân như mộng ảo, hào quang lóe sáng, đây chính là Mộng Tuyền thánh nữ. Sau khi các võ giả tới, Mộng Tuyền hé đôi môi đỏ mộng, giọng nói khẽ khẳng vang lên. Đại luận đạo sẽ bắt đầu theo thứ tự, do ngô mở đầu. Thánh nữ mời, chúng võ giả chắp tay. Ba ngàn thế giới tương ứng với ba ngàn đại đạo, nhất thế nhất đạo. Mộng Tuyền sướng lên đạo âm, chậm rãi giảng dạo về võ đạo của tam thiên thế giới, cũng chính là thánh đạo của thanh mộng thánh tôn. Quên húc đắm chìm trong đó, trong đầu không khỏi hiện lên một ít nội dung, đồng thời còn cảm ngộ sâu sắc hơn vẻ thiên pháp, khiến hắn ngày càng bội phục bí pháp thiên môn tinh thâm uyên bác, ngay cả đạo của thanh mộng thánh nhân cũng bao hàm trong đó. Ông Thiên Thạch trong lòng đột nhiên nóng rực, phát ra kỳ quang đánh thức Huyền Húc, hắn mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy Mộng Huyền đang nhìn mình, không khỏi chắp tay tạ lỗi, sau đó cầm Thiên Thạch lén lút kiểm tra tin tức, người có duyên, Mộng Tuyển thánh nữ. Huyền Húc ngáo ra, đừng có đùa chứ, thánh nữ của Tam Thiên Thế Giới mà lại chịu cùng ta tới Tây Thiên thành kinh sau. Nghe thấy đây Huyền Húc bèn nhìn Mộng Tuyền với ánh mắt kỳ lạ, Mộng Tuyền nhíu mày hơi không vui, nhưng hiện tại đang là giảng đạo cho nên nàng không thể dừng lại, chỉ đành nén giận tiếp tục giảng. Bây giờ Huyền Húc đã không có tâm trạng để nghe đạo, hiện tại hắn chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể lừa vị thánh nữ này đi Tây Thiên thỉnh kinh với hắn. Trong lúc Huyền Húc trầm tư thời gian trôi qua rất nhanh, Mộng Tuyền nói xong mỉm cười nói: "Tu vi của Mộng Tuyền hạn hẹp khiến các vị chê cười." "Nào có, tu vi của thánh nữ cao thâm." độ linh ngộ võ đạo của thánh nữ bọn ta khó mà theo kịp. Chúng võ giả sôi nổi lên tiếng, có người thì nịnh nọt, có người thì quả thật không bằng. Chư vị quá lời, bà nãy giảng đạo, Huyền Húc huynh ngay cả nghe cũng không nghe, hẳn là cho rằng võ đạo của Mộng tuyển nông cạn, không nghe lọt lỗ tai. Mộng tuyển lạnh nhạt đáp, Huyền Húc ngây người ra, má nó, là thiên thạch có động tĩnh, ngươi nói mấy câu này là có ý gì? Thế chẳng phải châm ngòi cho ta về mấy vị võ giả đây à? Cái gì, Huyền Húc? Lẽ nào võ đạo của ngươi đã tinh thông tới mức này rồi, sắp đột phá thánh nhân rồi sao? Có võ giả hỏi. Quả thực võ đạo của Huyền Húc tinh thâm, không lâu trước đây cũng nhờ Huyền Húc sư đệ nhường ta bại trong ba chiêu để tặng ta một gốc cửu phẩm bạch liên. Huyền Thanh ở bên cạnh thở ơ cởi lạnh. Thì ra Huyền Húc đạo hữu mạnh như vậy, không biết ta phải tiếp mấy chiêu mới có thể nhận được một gốc bạch liên cửu phẩm đây? Có võ giả diễu cật. Huyền Húc siêu huynh người đó làm dáng một chút cũng được mà. Huyền Dương chuyển âm chỉ bằng nghe huyền húc sư huynh giảng giải cũng có thể giúp mộng Tuyền hiểu rõ đạo của mình yếu kém đến đâu thế nào mộng Tuyền lên tiếng nhìn chầm chầm vào huyền húc huyền húc thầm thở dài một đám người luận đạo tuy rằng bản thân hắn làm thế cũng là vì bị thiên thạch ảnh hưởng nhưng quả thật hơi khiến mộng tuyển mất mặt nhìn nhóm võ giả trước mặt có người là sư huynh đệ đồng môn có người lại là đệ tử tông môn khác trong lòng huyền húc cảm thấy kinh thường hắn chậm rãi đứng lên ngự không mở miệng nhất hòa nhất thế giới nhất diệp nhất thiên đường thiên nói nhất hoa nhất thế giới nhất mộc nhất phủ xanh nhất thảo nhất thiên đường nhất diệp nhất cản khôn nhất xa nhất cực lạc nhất phương nhất tịnh Thổ nhất Tiếu, nhất trần duyên nhất niệm nhất cản khôn nhất xa nhất thành tĩnh tam thiên đại thế giới tất cả cây cỏ rừng rậm lúa mạ trúc vĩ sơn thạch cát bụi nhất vật nhất số tác nhất hằng hà nhất hằng hà xa nhất xa nhất thế tại trong nhất thể nhất trần nhất kiếp Tại trong nhất kiếp, sở tích trần số, tẫn sung vi kiếp Tất cả sự vật hiện tượng đều kỳ ảo như mộng, vô thường khó đoán Huyền húc bước ra một bước ngự không bay lên giữa không trung Hắn không thèm đoái hoài tê ai khác Và cũng chẳng phản ứng với những câu mỉa mai của Huyền Thanh và những võ giả kia Đứng lại, Huyền Thanh quát to gan đã phá hoại luận đạo, tưởng có thể dễ dàng rời khỏi như thế sau Những võ giả khác cũng phẫn nộ lên tiếng còn mộng huyền thì kinh ngạc nhìn huyền húc trong mắt như có sở ngộ nàng vội vàng mở miệng đứng lại tâm nhược an bộ bộ sinh liên tâm thanh mọi điều minh tâm chọc mọi điều ám huyền húc quay đầu mỉm cười bất chợt dưới chân hiện lên cửu phẩm kim liên mỗi bước đều sinh ra một đóa kim liên bộ bộ sinh liên huyền thanh ngạc nhiên đóa sen kia dường như có linh tính quy năng cũng cực kỳ cường đại chẳng lẽ là trí bảo sao xin trở đã mộng tuyển lên tiếng cung kính hành lễ Mộng Tuyển thụ giáo, chẳng hay có thể xin Huyền Húc siêu huynh chỉ điểm đôi điều. Huyền Húc ngồi xếp bằng trên hoa sen phất tay nhìn thoáng qua rồi mỉm cười, vô lượng thiên tôn. Vừa dứt lời ba cánh sen bay thẳng vào tay Mộng Huyền, Huyền Húc tỏ vẻ cao thâm khó đoán, sau đó phá không rời đi. Mộng Huyền nhìn cánh hoa bật cười thành tiếng, ngô phải đi tìm đạo của Ngô thôi, chi vị xin lượng thứ. Các võ giả ngáo ra, ngươi mời bọn ta tới luận đạo, con mẹ nó vừa mới bắt đầu người lại tự mình chạy đi. Rốt cuộc mấy câu huyền húc nói bàn nãy có nghĩa là gì? Sao tự dưng lại thành đạo của ngươi? Ngươi còn đuổi theo nữa vậy. Vậy đại hội luận đạo còn tiếp tục nữa không? Huyền Húc trở về ngọn núi nọ, nơi này đã trở thành chỗ rừng chân chủ yếu của hắn. Nhìn Mộng Tuyền theo tới đây, hắn thầm thở phào một hơi, nếu như nàng không tới thì hắn chỉ có thể đi tìm cách khác. Đạo Hữu, Huyền Húc chắp tay cười nhìn Mộng Tuyền vừa mới xuất hiện. <cười> đạo Hữu đuổi theo là vì chuyện gì? Đạo Hữu, Mộng Tuyền kinh ngạc. Bằng hữu trên con đường cầu đạo Là người cùng đường, huyền húc vội đáp Xưng hô này quả là trần sắc Mộng Tuyền cười nói Vì sao ta lại đuổi theo Chẳng phải là đạo hữu mời ta đến sau à, Tốt lắm Không hổ là người hữu duyên Nhanh như thế đã ngộ ra được Huyền húc mừng rỡ Người hữu duyên, đúng Chúng ta xách tay nải lên Và tới tây thiên thỉnh kinh ngay thôi Huyền húc kích động lên tiếng Mộng Tuyền ngáo ra Người nói rõ ràng hơn tí đi có được không Xách tay nải lên và tới tây thiên thỉnh kinh ngay thôi là cái con mẹ gì? Ủa? Sao tự nhiên? À, là con khỉ gì? Xin lỗi anh em. Sao lại nó nói chuyện khó nghe thế? Đâu rồi? Mộng tuyển đạo hiểu. Bần đạo phát hiện người cực kỳ thích hợp với thiên môn thánh pháp. Nếu có thể gia nhập thiên môn, ngay chứng đạo thánh tôn không còn xa nữa. Ánh mắt của huyền húc lẽ sáng nhìn nàng. Khục! Huyền húc đạo hiểu. Ngươi không phải là người của huyền thiên tông sau. Thiên môn này là chỗ nào? Mộng Tuyền đã không thể bình tĩnh được nữa, hắn muốn đào góc tường sau. Huyền Thiên Tông đã là quá khứ, Huyền húc ta lập chí muốn gia nhập vào Thiên môn Phổ Độ Chính Sinh. Ánh mắt của Huyền Húc trở nên thâm thúy thành kính nói: "Ngươi phản bội tông môn sau. Mộng Tuyền kinh ngạc, Huyền Thiên Tông đồng ý sau. mà Phổ Độ Chúng Sinh là cái khỉ gió gì? Không phải phản phản bội mà là đột nhiên sở ngộ gặp được lương sư, Huyền Húc mỉm cười hào hứng đáp: "Không biết thánh nữ có nguyện ý theo ta đi Tây Thiên thỉnh kinh không?" Bái nhập thiên môn, trở thành kim thân bất diệt, nhận được thánh pháp vô thượng. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội tông môn, mộng tuyển ngơ ngác. Biến cố này xảy ra đột ngột quá, người dẫn ta ra đây là vì muốn ta phản bội tông môn sau. Mộng tuyển đạo hữu thiên môn có hai mươi quyển pháp môn, có thể cho người tham ngộ. Đạo cảnh viên mãn, có thánh pháp vô thượng, con đường thánh tôn trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Người nói cho ta biết đến Tây Khiên Tỉnh Kinh và phổ độ chúng sinh là cái gì trước đã. Mộng tuyển nhất thời cảm thấy đau cả đầu Tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Chính là đi tới thiên môn ở phía Tây Để lấy thách môn Pháp môn thành thánh Phổ độ chúng sinh thì cần phải nói từ thuận thiên giáo chủ Nguyễn Húc chậm rãi nói Thiên môn giáo chủ thuận thiên đại nhân Từ khi quyết trí độ tất cả chúng sinh Thoát khỏi bể khổ Chứng được cõi niết bàn liên hoa Vạn vật không thành thánh thì thề không thành thánh Bể khổ, niết bàn Vạn vật không thành thánh Thề không thành thánh Mộng tuyển bật cười Vạn vật sao có thể thành thánh? Hồng môn tử khí thứ 10 vẫn chỉ là truyền thuyết. Trừ 9 vị thánh tôn thì ai dám nhận thành thánh? Thế gian là bể khổ, không thành thánh thì đều là run giới. Chỉ có thể đấu đá trong bể khổ mà thôi. Quyền húc đi tới rìa núi, nhìn xuống mảnh đất bên dưới. Tông chỉ kiến lập thiên môn chính là tuyên truyền pháp môn thành thánh. Thánh nữ thân là đệ tử của thánh nhân. Hẳn cũng biết từ trước tới nay pháp môn thành thánh không được ngoại truyền. Mộng tuyền trầm mặc đúng thật là như vậy. Có rất nhiều võ giả của thế giới thánh đạo cho rằng chỉ cần có được hồng mông tử khí là có thể thành thánh. Trong mắt các nàng, chuyện này lại vô cùng nực cười. cười. Nếu đã có pháp môn thành thánh thì đương nhiên ta cũng muốn. Nhưng bắt ta phản bội tông môn, đây là chuyện không thể nào, Mộng Tuyền nói. Mộng Tuyền đạo hữu là người có duyên với thiên môn, không phải người thì không được. Huyền Húc trầm ngâm một hồi rồi bảo, còn về chuyện có bái nhập thiên môn hay không, Mộng Tuyền đạo hữu cứ tự mình quyết định chỉ xin đạo hiếu có thể giúp ta lấy được thánh pháp vô thượng phổ độ chúng sinh người cũng muốn tự đào hố chôn mình cắt đứt thánh lộ sau mộng tuyển kinh ngạc không đó là trí nguyện to lớn của giáo chủ tuy bần đạo kính phục cũng sẽ noi theo nhưng không làm như thế quyền húc lắc đầu thế giới này không xuất hiện thánh pháp e cũng là nguyên nhân vì sao hồng mông tử khí không có hiện thân mộng tuyển khẽ giật mình chuyện này cũng không phải không có khả năng nếu không có pháp môn thành thánh giành được hồng mông tử khí thì có tác dụng gì Thần vật như tổng môn tử khí không xuất hiện Cũng là lẽ đương nhiên Ta đồng ý tới thiên môn với người Nhưng ta chỉ muốn lấy pháp môn thành thánh thôi Mộng tuyển trầm rộng lên tiếng Được, hiện tại còn thiếu hai người hữu duyên nữa Là có thể khởi hành Quyền húc nói Còn hai người nữa Mộng tuyển kinh ngạc Đúng vậy, thánh tôn thiên môn tính ra là Có bốn người hữu duyên sẽ xuất hiện ở đây Ngươi và ta còn hai vị nữa chưa tìm được Đây là thiên thạch Khi gặp được người hữu duyên nó sẽ tỏa ra kỳ quang Bạn nãy khi luận đạo chính là thiên thạch này Đã phát sinh cảm ứng Huyền húc giải thích Thì ra là thế là ta hiểu lầm đạo hữu Mộng tuyển ấy nấy Không sao đạo hữu là một trong những người hữu duyên Đương nhiên cũng được tặng một quyển thiên pháp Huyền húc lấy thiên pháp ra đưa cho mộng tuyển Cho ta luôn ư Mộng tuyển ngạc nhiên Mới đó mà đã tặng công pháp rồi Đương nhiên phàm là người hữu duyên đều sẽ nhận được Một quyển thiên pháp để tham ngộ Huyền húc cười không nói nữa Ta phải đi tìm hai người còn lại. Thuận tiện tìm thêm một ít tài nguyên để dâng lên cho thiên môn. Còn phải đưa tài nguyên sau, mộng tuyền sừng sốt. Tiếp đó cởi nói, cũng phải thôi, pháp môn thành thánh sao có thể lấy không của người ta như vậy. Đạo hữu lại hiểu lầm rồi, không phải là thiên môn lên tiếng đòi số tài nguyên này, mà là một dạng khảo nghiệm, thử thách tinh thần cống hiến của ta. Nếu ngay cả đưa tài nguyên cho tông môn mà cũng không nỡ, thì làm sao có thể phổ độ chúng sinh, vô tư cống hiến cho chúng sinh chứ? Quên húc cởi đáp, đạo hữu Chờ khi ta kiếm được hai người hữu duyên kia, chúng ta sẽ xuất phát để tới thiên môn. Mộng Tuyền ngây người nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, ngạc nhiên, nghi hoặc và bối rối, vô cùng phức tạp. Không có người nào trên đời này, à không ngờ là trên đời còn có loại người này, phất tay tặng không đạo pháp, không cần bất cứ hồi báo gì, còn mời nàng cùng đi lấy pháp môn thành thánh sau. Nếu là trước kia thì chắc chắn Mộng Tuyền sẽ mắng một câu là đồ đần độn, nhưng hiện tại khi chuyện xảy ra trên người nàng thì lại không mắng nên lời, Đặc biệt là khi nhìn thấy nội dung thiên pháp Quả thực là pháp môn vô thượng Cao thâm hơn cả pháp môn Mà thánh tôn truyền thụ cho nàng Ta tìm giúp ngươi Mộng tiền nói Với thân phận của ta Muốn tìm hai người này vô cùng dễ dàng Mà đề vị của ngươi ở tại huyền thiên tông không cao Cho dù bây giờ tin tức phản tông vẫn chưa bị truyền ra Xong là đệ tử của huyền thiên tông Thì cũng không tiếp xúc được với bao nhiêu người Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây nhé Để xem phần tiếp theo thì bọn người long đế sẽ lừa và gạt như thế nào. Chào bye bye mọi người.